Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông Tử nữa hay không? Sao ngôi nhà mồ lại có vẻ hoang vắng, tiêu điểu quá như vậy? Theo lời kể của anh Quách Đầu tháng trước, nhà anh Quách có đứa em họ về chơi Sẵn tiện đang mùa nước nổi cá tôm đầy ra Nên hai anh em đã rủ nhau đi bắt cá, thả câu đêm Chiếc Honda đang chạy bon bon Suối quẩy làm sao lại chết máy ở giữa đường chứ Mặt đen đổi sao, lại chết đúng cái cửa khu gò mã. Vốn dĩ ngày thường, người làng ít có ai qua lại vì không khí âm u rờn rợn. Hàng cây cổ thụ bao quanh dãy tường đá ong có tán lá x lớn, quanh năm che đi ánh sáng của mặt trời, nên khu mã nhà họ Trần lúc nào cũng cứ chùm trong cái hơi lạnh, cái lạnh chẳng tìm được ở đâu trong làng xá. Rất... Vốn dĩ ngôi mã này do ông từ coi sóc và có người cháu gái họ Trần lâu lâu lại ghé làng thăm nuôi. Vậy mà một năm nay chẳng thấy cô ta quay trở lại. Sau khi ông tử giữ mộ xin nghỉ việc chẳng thấy ai thăm nom và nhang khói, nên khu mã này vốn đã u ám nay lại càng hoang vắng đến dượm người hơn. Đám trẻ chăn trâu trong làng cũng bảo nhau chẳng đứa nào bén mảng tới, thành thử khu mã hệt như một thế giới thu nhỏ của người chết. Sâu bên trong đám cỏ mọc nên đã thay nhau che khuất hơn hai chục ngôi mộ. Vào những đêm giảm tháng sáu, tháng bảy, dưới cái ánh sáng yếu ớt của con trăng non, mọi thứ ở đây lại càng thêm mờ ảo. Nhìn xa xa vào trong bãi tham ma này thì những cái cây xoài, cây xoan, những cây gạo cổ thụ đứng sừng sững như thế có cả đám người to lớn đang núp mình trong đó nhìn chầm chầm ra chả biết là do cái sợ lớn ắt tinh thần hay sao mà cảm giác cơn gió ở nơi đây lạnh lẽo, chết chóc và u ám hơn bao giờ hết. Nó thổi ngang qua mái tóc, dọc xuống lưng rồi thoát nhanh qua vai, như thể có một cái bàn tay vô hình đang chạm vào. Gió làm cho cành lá trên cây va vào nhau đến xào xạc. Những thân tre vang lên những cái tiếng khót két ai oán, tựa như ai đang gào thét ở trong màn đêm. Cảm giác đó như bất kỳ ai vô tình đặt chân hay đi ngang qua nơi đây đều có chung cảm nhận như vậy. Chiếc Honda chết tiệt lại chết máy đúng cái chỗ u ám này thì ai nấy rơi vào trường hợp này đều ớn lạnh toàn thân. Vậy mà anh Quách nào có sợ. Những lần đi đêm hôm về theo bố mình là ông cụ ngạc đi cắm câu đêm đã làm cho anh Quách gan dạ hẳn đi. Anh Quách không tin trên đời này có ma. Và nếu có ai đem chuyện ma quỷ ra mà dọa nạt thì anh đã gạt đi ngay. Nếu cho ước anh chỉ ước có một lần được diện kiến để xem mặt con ma nó ngang dọc ra làm sao. Lúc anh Quách đang loay hoay sửa chiếc xe thì bất ngờ đứng bật dậy khi nghe thấy tiếng người em họ gọi. Thấy đứa em cứ hựng lại, mắt mờ trưng trưng, tay chỉ thẳng vào ngôi nhà đối diện bên kia đường. Cách cửa khu mả nơi hai anh em đang đứng chỉ đổ mấy chục bước chân. Anh Quách thấy lạ nên đã ngặn hỏi. Nguyên, Nguyên, mày làm cái gì mà cứ ú à ú ớ thế hả? Gọi ba lần, đứa em họ mới hoàn hồn giật mình. Thằng bé nép sát lại anh Quách rồi nói bằng cái giọng run dậy. Có, có, có, có người, có, có người đi vào ngôi, ngôi nhà kia kia anh. Anh Quách giật mình ngoái nhìn sang căn nhà đang phơi mình im lìm ở dưới cái ánh trăng mờ mờ. Đoạn nghi hoặc rồi hỏi lại. "Ai? Tao chẳng có thấy ai hết, khéo mày lại tưởng tượng ra chứ lấy đâu ra người chứ. Ngôi nhà hoang đó đã bỏ bao nhiêu năm nay rồi còn gì. Làm gì có ai qua lại mà vào với thẻ ra?" Đứa em họ thì khăng khăng đáp. "Ơi, em rõ ràng là thấy có người. Em thấy rõ mồn một có người mặc quần áo bà ba, dáng ấy là dáng đàn bà không có lẫn vào đâu được anh ạ." Lúc ấy em thấy cũng lạ. Giữa cái con đường heo hút như vậy, nhà dân thưa thớt như thế không có một bóng người, mà lại có người con gái đi bộ lững thững, bộ dạng và cái tướng đi ở chủng tục kỳ quái lắm anh ơi. Ngừng một giây như để lấy lại bình tĩnh, người em đưa mắt, cái cặp mắt lén lén ấy để nhìn về cái căn nhà rồi lại tiếp lời. Dù chỉ có cách khoảng vài chục bước ngắn ngủi thôi, nhưng cái ánh trăng mờ bị tán cây che gần hết em phải chau mày thì mới nhận ra người con gái đó đi chân trần, dáng đi thì thanh thoát nhẹ nhàng, như thể là là là không chạm đất ấy anh ạ. Trên tay người con gái ấy cầm một sợi dây thừng dài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net